các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. không gặp mà cô một mực nét tránh thì có vẻ kì quái cuối cùng cô cũng gật đầu với anh một cái có ý cắt tiếng nói anh muốn tiêu pha đương nhiên tôi không phản đối rồi tôi chính là muốn ăn món đắt nhất đó cảm giác quen thuộc khiến cho james đằng nở nụ cười đầu tiên sau lưng cổ cô anh buông lòng nói chỉ cần em ăn được đắt như thế nào cũng được trong không khí tàu nhá của một nhà hàng tiêu chuẩn Lòng mày cô hiếu vũ cũng không nhân lại một cái Gọi món đắt tiền nhất Đã gần 2 giờ Vô dĩ là thời gian nghỉ trưa của nhà hàng rồi Cô thấy Diêm Đằng nói mấy câu với người phục vụ Phục vụ treo lên tấm biển ngừng phục vụ Nhà hàng vẫn dọn phục vụ như là thường Xem ra anh là khách quen của nhà hàng này Nghe nói dây dựng thiên mạc đã lên thành phố Giá trị con người của anh lại cao hơn Nhà hàng cao cấp tiếp đại lòng trọng với anh cũng là chuyện đương nhiên Món khai vị được đưa tới Chỉ nhìn cách bày biện tình xảo Cũng khiến người ăn có cầu vị rồi Hiểu vũ nút nước miếng Cô giống như đã thật lâu không ngồi ăn một bữa ăn ngon Một cách ngon miệng rồi Mỗi ngày vơi vàng kiếm tiền Chỉ cầu nhồi đầy dạ dày Ngay cả thời gian thưởng thức đồ ăn cũng là không có Em phải ăn nhiều một chút Bác sĩ nói em thiếu dinh dưỡng Diêm đằng nhìn cô thật sâu rồi lại nói tiếp Tại sao em lại để cho mình thiếu dinh dưỡng chứ Bình thường là không ăn cơm đầy đủ hay sao Là tôi đang giảm cân Cô nói dối mắt cũng không chấp một cái Jack cũng không làm cho anh biết được tình huống hiện tại của mình Giảm cân ư Đáp án này khiến James đang thật là bất ngờ Anh cao may nhìn khuôn mặt nhỏ bé như bàn tay của cô Em đã quá gầy rồi, không cần phải giảm cân nữa Hiểu vũ vừa nghe thấy anh mở miệng Thi liền tâm hoàng ý luận Cô cầm dĩa vô đâm loạn ở trên trứng tôm Xúp lơ cùng rau xả lách Của món cay vị ở trên bàn Phụ nữ mà Luân hy vọng gầy lại muốn gầy hơn nữa Chẳng lẽ vợ của anh cũng không phải là như vậy hay sao? Lời nói cô dùng đến não vừa ra khỏi miệng, cô mới phát hiện mình hỏi một vấn đề cực kỳ nhạy cảm đối với hai người. Mẹ ơi, cô hận là không thể cắn đứt lầu lưỡi của mình, nhưng lời đã ra khỏi miệng cũng không thể nào thu về được nữa. Cái đó, cô lúng túng ngước mắt lên nhìn anh, mím mím môi, mất bỏ mới lo làm tròn nói. Ý của em là có lẽ bạch nhà hân không phải về não về phương diện phòng căn. Pháp dáng của quay tốt như vậy lại có tiền Sau khi sinh con có thể dùng tiền để giảm béo hút mỡ Mà xa toàn thân gì gì đó Người có tiền không phải đều là như vậy hay sao Đáng chết Cô là đang nói cái gì vậy chứ Cũng không biết chân của Bạch Nhã Hân như thế nào Ngộ như cô ấy thật sự là không thể đứng lên được Vậy thì cô ta còn giảm cân để làm gì Giảm cân còn có ý nghĩa gì chứ Cô ảo náo nghĩ Có tranh có câu nói là họa từ miệng mà ra Hiện tại cô vừa dùng miệng đã gây ra họa rồi lòng của cô run sợ ngừng đầu lên đối diện với cô. Diêm Đằng đang nhìn cô chăm chú. Một thời gian thật là dài anh không nói gì chỉ là nhìn cô. Anh nhìn chăm chăm một thời gian dài khiến cho cô lo lắng. Càng thêm xác định là mình thật sự nói vậy. Khi canh được đưa tới, cô với vợ anh căn để có việc làm. Hai người bạn anh không có kết hôn. Diêm Đằng vẫn không hề động đậy. Anh nhìn cô. Tầm tư lại giống như trở về một mảnh rối loạn của bốn năm trước. Không có kết hôn ư? Đấy mắt của Hiểu Vũ hiện lên một tầng hoang mang cùng nghi hoặc. Không có biện pháp xà vờ ăn canh được nữa. Cô đẩy canh ra cấp tiếng hỏi. Tại sao? Cô chỉ nghĩ đến việc Bạch Nhã Hân không có cách nào đứng lên được nữa. chưa chưa từng nghĩ rằng bọn họ lại không kết hôn. Vì sao bọn họ lại không kết hôn? Lý do cô phải rời khỏi xem rằng không phải là anh muốn chịu trách nhiệm cả đời với Bạch Nhã Hân sao? Cô chậm rãi nghe Diêm đằng nói. Ban đầu cô ấy hy vọng chờ phẫu thuật thành công. Có thể đứng lên lại khoác áo cưới trắng. Nhưng đứa bé trong bụng cô ấy lớn lên. Chẳng những không thích hợp làm giải phẫu liên tiếp. Nô nệ không thoải mái cùng sự biến hóa của cơ thể. Làm cho cô ấy mắc chứng u buồn trước khi sinh. Trước khi đứa bé được sinh ra cô ấy đã tự sát 5 lần. Hiểu vũ kinh ngạc quên cả ăn canh. Bạch nhã hình này có phải là bị điên rồi hay không? Đứa bé ở trong bụng của cô ta Cô ta hết lần này đến lần khác còn tự sắt Hay là muốn một thì hai mệnh hay sao Cô ta không có nghĩ tới Nếu như cô ta thật sự chết Thì Diêm Đằng sẽ khổ sở Thống khổ như thế nào chứ Sau đó đưa bé ra đời Giọng nói của Diêm Đằng khi nói câu này Khiến hiệu vũ cảm thấy có cái gì không đúng Lòng của cô nhảy thình thịch Rất là lo lắng Cô chấp chấp mắt nín tờ chờ đợi Anh lại cố tình không nói Cô nhịn không được cần phải hỏi tới đẻ ra đời sau đó thì sao?" Diêm đang nhìn cô, cố gắng duy trì giọng nói vững vàng. "Là một bé gái, một bé gái rất là xinh đẹp, rất giống một em búp bê lai giữa hai dòng máu." Hiểu Vũ dừng. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net